chương bốn nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ không ba không đó là thời t r i hành lần đầu tiên cảm nhận được đến từ ngoại giới thiện ý nguyên lai có chút đứa nhỏ là cùng hắn không đồng dạng như vậy có chút đứa nhỏ cha mẹ cùng mẹ hắn cũng không giống với thời t r i hành bỗng nhiên có chút khổ sở nhưng hắn không biết chính mình vì sao sẽ như vậy tại kia dạng một loại dưới tình huống trưởng thành hắn không nên có như vậy tâm tình hẳn là cảm thấy như vậy mới là bình thường tiểu cô nương đã chạy tới nói chuyện với hắn hắn này mới nhìn đến đối phương lớn lên trông thế nào rất đẹp mắt cũng thật đáng yêu nhất là cuốn cuốn tóc nhường hắn muốn t ú n g thẳng trên thực tế hắn cũng thử quả thật rất hảo ngọt nhi tiểu cô nương cũng không có cảm thấy mạo phạm cũng sờ soạng tóc của hắn cuối cùng n h é o m ặ t hắn nô thật đáng yêu đi tỉ tỉ mang ngươi đi chơi nhi sau này nàng thật sự mang theo hắn đi chơi nhi bọn họ vây quanh bờ sông điên chạy một vòng nhi tiểu cô nương tưởng xuống nước nói đi trong nước phao khẳng định thực mát mẻ nhưng lại nhìn nhìn tuổi còn nhỏ thời chi hành do dự nàng không nên mang phá hư tiểu hải tử vì thế nắm thời chi hành tay nhỏ bé đi quẩy bán quả vặt mua kem lúc ấy thời chi hành thực nóng vẻ mặt hãn ở ăn đến kem thời điểm hắn vị giác nháy mắt bị chính phủ từ lúc chào đời tới nay này kem là hắn ăn qua ăn ngon nhất gì đó bọn họ ngồi ở trên mặt cỏ ăn xong rồi kem hắn vẫn là thực h i ệ u g i a nhưng tiểu cô nương phải đi bởi vì nàng ba mẹ muốn tiếp nàng về nhà tiểu cô nương tựa hồ nói muốn đưa hắn đưa đến cục cảnh sát nhường cảnh sát thúc thúc giúp hắn về nhà nhưng hắn vừa quay đầu lại thấy được vẻ mặt không hờn dẫn mẹ cổ theo bản năng l ù i lên đây là ta quý giá nhất chi nhớ thời chi hành xem trước mặt trí nhớ sợi tơ thần s á c đu hỏa đám chìm trong đó bộ dáng nhường thời thanh nguyên cùng bất động thanh sắc đã đến quý mặc nôn u thời khinh khinh vợ chồng dũ phát trầm mặc thời khinh khinh tầm mắt d ừ n g ở thời chi hành trên người hầu trung vi đủ cho dù qua nhiều năm như vậy nàng cũng biết nàng sở thiếu hụt kia năm năm đời này đều không có khả năng lại tìm trở về cuộc đời này nàng thua thiệt nhiều nhất nhân chính là con trai của nàng tiểu hành hắn cũng không oán trách cũng theo không nói với nàng kia năm năm hắn là thế nào tới được bao gồm kiếp trước hắn sở trải qua thống khổ chưa từng cùng nàng này mẹ oán giận nói mẹ ta thật là khó chịu ta thật thống khổ ta hận người vì sao ta muốn gặp này đó linh tinh lời nói hắn rất biết chuyện theo nhỏ như vậy liền như vậy biết chuyện ta tưởng yên lặng một chút thời chi hành thu hồi trí nhớ sợi tơ đứng lên xoay người nhìn đến thời khinh khinh cùng quý mặc nôn trầm mặc không nói gì theo bên người bọn họ rời đi thực xin lỗi thời khinh khinh hốc mắt đỏ bừng ta thời chi hành cười cười ta chưa từng trách ngải đẩy cửa ra đi ra ngoài rời đi nhớ khi bách hóa nhìn về phía đỉnh đầu thời chi hành tâm đ ố n g nhiên có chút không mấy năm nay hắn là thống khổ cũng trải qua qua một ít phi thường nhân có thể chịu được chuyện nhưng việc này giáo hội hắn trưởng thành cho nên hắn không có trách qua bất luận kẻ nào thời chi hành khỏe môi gợi lên một chút đùa cợt khinh a một tiếng hắn cũng không phải thánh nhân làm sao có thể không oán trách cùng oán giận qua chính là này đ ấ y lòng sâu nhất ý tưởng nói ra sẽ làm bị thương hại bên người rất nhiều người cho nên vẫn là không nói được tốt có một số việc là phải một người đến gánh vác này là hắn trách nhiệm lê thu bay nhanh rời đi nhớ khi bách hóa sau đó ở nhớ khi bách hóa trăm mét chỗ dừng lại báo cho chính mình muốn bình tĩnh nghĩ nghĩ chính mình cần mua gì đó lê thu đi lớn nhất giao dịch sảnh còn có tích phân đổi bảng chỗ chỗ đem tích phân đều đổi thành m ộ bi lở tệ lì đòi ổ